329 hành động Không có những việc làm vĩ đại trên thế gian này. Bạn chỉ đơn giản phải chu toàn bổn phận của mình. Làm cái mà bạn phải làm. Nói rằng bạn đã làm một việc làm vĩ đại thì có khác chi một nông phu cắt cỏ khô trên một cánh đồng nói rằng anh ta đã làm một việc vĩ đại. Chỉ có thượng đế mới biết thế nào là những hành động tốt. Trong đa số trường hợp, chúng ta không tiếc là mình đã làm cái gì mà tiếc rằng chúng ta đã làm nó một cách không đúng. Ta chỉ cần không làm cái mà ta biết là sai, sát sanh, trộm cắp, ngoại tình, nói dối và trách cứ kẻ khác thì vương quốc của thượng đế có thể dễ dàng đến với ta. Chú giải: Các bậc hiền nhân thường phân biệt hai loại chân lý chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Câu nói này của Tolstoy có lẽ chỉ áp dụng cho chân lý tuyệt đối. Trong cõi hiện tượng tương đối thì con người vẫn có thể phân biệt được cái xấu và cái tốt. Dĩ nhiên, dựa trên những quy ước nào đó. Việc phân biệt hai loại chân lý này là rất quan trọng nhưng cũng rất tinh tế.